Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4216 tiểu mau cầu cùng cổ thú thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, lâm hiên sắc mặt âm u vô cùng, nhưng giờ này khắc này hắn thật sự nghĩ, không ra ý kiến hay. Thần bí này quái vật thực lực quá không hợp thói thường, hầu như đến. Rồi so với điện tương cũng không thua kém bao nhiêu tình trạng chân. Linh hóa kiếm quyết tuy rằng có thể ngăn cản biểu hiện ra nhìn đấu. Cách lực lượng ngang nhau có thể kể từ đó chính mình tinh lực đã bị liên lụy rồi gần nửa còn nhiều. Còn dư lại lại thế nào đối mặt điện tương cái này chân tiên đế nhất. Cường giả. Có thể nói bại cuộc đã định rồi. Đáng giận. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng tiếp nhận kết quả này. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa khổ vô lương sách ai mình nếu là cũng nuôi dưỡng được có lợi hại như vậy Linh Thú thì tốt rồi. Linh Thú, mình không phải là nuôi một cái tiểu mao cầu. Mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng tổng thể mà nói hay vẫn là thực lực không tầm thường. Cho dù tại Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm cũng không thấy được tiểu mau. Cầu có thể đánh bại trước mắt ra hỏa này. Nhưng giờ này khắc này lại nào có thời gian làm nhiều lựa chọn. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã sắp đến bước đường cùng. Dứt khoát sẽ. Chết ngựa làm ngựa sống chỉ tốt rồi. Trong nội tâm làm ra như vậy lựa chọn. Lâm Hiên đem linh thú đái quăng. Ra mà ra. Miệng tay ném ra một đảo kiếm khí đợi đến nhưng là khò khè khò khè ngủ. Âm thanh truyền vào trong tay. Lâm Hiên một hồi im lặng. Lông xù tiểu mau cầu hai mắt nhắm nghiền nước mũi còn theo hô hấp của. Nó được thổi đá thành bong bóng bộ dạng. Trông thấy một màn này, Lâm Hiên cũng hoài nghi lên lựa chọn của mình. Lại muốn trông chờ trước mắt tiểu ra hỏa để đối phó cái này quái vật. Khổng lồ có phải hay không đầu tú đậu rồi. Nhưng mà nơi xa điện tương lại đồng tử hơi có lại trên mặt lộ ra một. Tia thần sắc bất khả tư nghĩ đây là hồng mông thần thú. Ngươi, ngươi từ đâu có được. Hồng mông thần thú. Lâm Hiên còn là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này. Càng không biết đến tổt cùng là vật gì. Nhưng điện tương cái kia kiêng. Kỳ vẻ mặt nhưng là không thể giả được đấy. Nhặt được bảo rồi. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Không nói hai lời liền đem trong tay tiểu. Mau cầu ném đi đi ra ngoài. Không sai như lấy cái kia quái vật khổng lồ. Bay đến trên đường đối phương đã hướng bên này phun ra tính ra hàng. Trăm chùm tia sáng kia kiên kỳ là rõ ràng đấy. họ khẻ khỏ khẻ. Đối mặt đáng sợ như vậy Nguy cơ tiểu gia hỏa đương nhiên không có khả Năng một mực giả bầu ngủ xuống dưới Vừa mới tỉnh lại Chính là sắc mặt Đại biến Dùng sau lưng cánh che lại mắt của mình Một bộ đại được vẻ mặt kinh sợ Nhìn qua đáng yêu vô cùng Hết lần này Tới lần khác đã có màu ngà sữa vầng sáng Từ thân thể của nó mặt ngoài Khuyết tán đi ra ngoài Những chùm tia sáng kia, liền chân long thiên phượng cũng có thể miễn. Trừ còn lại chân linh càng là kiêng kỷ đến cực điểm uy lực như thế. Nào không cần nói hết. Có thể một cùng tiểu mau cầu phát ra màu ngà sữa vầng sáng chạm nhau. Lại lập tức tan thành mây khói mất. Như vậy một màn lâm hiên nhìn ở trong mắt trong nội tâm không khỏi. Đại vị. Mà cái kia cổ thú thủy tổ thì là giận tím mặt bỏ qua chân linh nhào. Đầu về phía trước rồi. Hắn thân hình tuy rằng khổng lồ, hành động cũng rất nhanh chóng, móng. vuốt sắc bén lóe ra lành lạnh sáng bóng, hướng phía tiểu mau cầu trào. Rơi, không có lực lượng pháp tắc, nhưng quy năng so với chân long toàn lực. Một trào nhưng là chỉ mạnh không yếu. Tiểu mao cầu nguy hiểm. Dù sao liền nó cái kia tiểu thể trạng, Dù thế nào nhìn cũng không Giống an hiểu cẩn thân vật lộn Tiểu ra hỏa quả nhiên vẻ mặt sợ sệt thần sắc Tựa hồ là không kịp trốn Có thể thể tích của nó cũng tải trong nháy Mắt làm lớn ra gấp trăm ngàn lần còn nhiều Cũng biến thành một quái Vật khổng lồ Có thể hình tượng như cũ là mảy may biến hóa cũng không Tuy rằng biến lớn rồi, vẫn như trước là này sinh này sinh đấy đáng. Yêu cực kỳ. Đối mặt cường địch như vậy, biến lớn có ít sao. Ngay tại lâm hiên chưa kịp nó mứt mồ hôi thời điểm tiểu ra hỏa lại. Một cánh đem cổ thú thủy tổ đánh bay mất. Bưu hãn là duy nhất hình dung. Hết lần này tới lần khác nó lại không hề cường giả giác ngộ như cũ là. Vẻ mặt thịt khóc. Mèo ô, tiểu gia hỏa kêu lên rồi, bất quá có lẽ là hình thể biến lớn nguyên. Nhân thanh âm nghe cũng cùng xét đánh không sai biệt lắm, sau đó tử. Ánh mắt của nó trong phun ra một đảo trùm tia sáng, một chút lập lòe. Sau hóa thành một kim phụ. Thần diệu vô cùng, như lấy cái kia cổ thú thủy tổ phiêu kéo qua đi. Như chậm mà nhanh. Cổ thú thủy tổ cũng là giận tím mặt. Một đảo lăng lệ ác liệt kiếm khí theo hắn thân thể mặt ngoài bắn ra mà. Ra, hung giữ chảm như đảo kia kim Phù Trong lúc nhất thời, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt đó, song phương. Cũng khó khăn dùng phân ra một cái thắng bại mạnh yếu. Nhưng kết quả như vậy lâm hiên đắc là thỏa mãn vô cùng, vốn ngựa chết. Làm ngựa sống yên. Không nghĩ tới tiểu mau cầu lại như vậy không chịu Thua kém Hồng mông thần thú là vật gì Lâm Hiên không quan tâm Nói ngắn lại giờ Này khắc này Hắn lại có thể cùng điện tương khiêu chiến rồi Hít vào một hơi cổ cung tu du kiếm biến hóa chân linh toàn bộ đã bay Trở về Lâm Hiên trong mắt tức thì lệ mang bắn ra bốn phía Trong miệng có tối Nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ gấp nhà sau đó hai tay nắm chặt sẹt xẹp thanh âm truyền vào cái tay đỉnh đầu cách kia như có thực chất chân Linh một lần nữa hóa thành huyến ảnh rõ ràng từng khúc vỡ vụn hết 981 đầu chân Linh tất cả đều lại như thế vỡ vụn sau hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn chừng quả đấm Phù Văn từng cách đều linh quang lọ lò, lò. Huyện diệu bất phàm, rơi, Lâm Hiên quát khẽ một tiếng. Những thần diệu kia phù văn như có sinh mạng bình thường, hướng phía. Lâm Hiên chụp một cái xuống, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Như gió táp mưa xào chui vào Lâm Hiên thân thể mặt ngoài không thấy. Sau đó, ngũ sắc lưu ly, diễm lệ hào quang như hỏa diễm bình thường do. Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phun mạnh ra ngoài. Cái kia hỏa diễm đẹp mắt vô cùng càng bất khả tư nghị là lắc lư giữa. Như có linh tính bình thường, sau một lát, rõ ràng ngưng ghép ra một bộ. Áo giáp đi ra, chân linh chi khải. Nếu như cổ thú thủy tổ có tiểu mau cầu đối phó, lâm hiên đương nhiên. Muốn huyến hóa ra chính mình mạnh nhất hình thái, hay vẫn là câu nói. Kia tốt chiến tốt thắng. Dù sao hôm nay không phải là của mình thực. Lực chân thật có thời gian hạn chế. Lâm Hiên sợ hãi đêm dài lắm mộng. Cho nên chỉ muốn mau chóng cùng Điện Tương làm một cái kết thúc. Chân Linh Hóa kiếm quyết huyến hóa ra đến chân Linh Chi Khải, Lâm Hiên. Đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Nhưng lúc này đây uy lực lại bất đồng. Tại thường ngày rồi. Cửu cung tu du kiếm đã luyện hóa ra đại thành bản trước mắt áo giáp. Cũng là do 9981 loại chân linh chi khải biến ảo tự. nhiên không giống với thường ngày A. Ui lực vô biên. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Lâm Hiên hít vào một hơi chín đầu 18 cánh tay tiểu la thiên. Pháp tướng tại sau lưng của hắn hiện hiện dựng lên kim quang lưu ly. Đồng dạng là tràn đầy thần bí Mà cường đại khí tức Hướng lâm hiên trên người bổ nhào Về phía trước mà đi Oanh Cùng áo giáp hoàn mỹ dung hợp Lâm hiên sau lưng không chỉ có nhiều Hơn rất nhiều cánh tay Cùng đầu lâu toàn thân khí tức Đồng dạng tăng Vọt rất nhiều Đạt tới một bất khả tư nghị tình trạng Thậm chí mơ hồ đã vượt qua Điện tương trình độ Nhất quyết thắng bại Điện tương vẻ mặt từ không cần phải nói, khó coi đến tột đỉnh trình. Độ, sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Hắn rõ ràng là toàn diện chiếm cứ ưu thế, làm sao lại bị đối phương gắng sức đuổi theo đây. Vừa sợ vừa giận. Phiền muộn càng là khó có thể dùng ngôn ngữ để nói rõ ràng. Nhưng sự tình đến nơi này một bước, rồi hãy nói những cũng không có. Này ý nghĩa Việc cấp bách chỉ có đem lâm hiên chạy nhanh diệt sát ở nơi đây Nếu không lại mang xuống có trời mới biết lại sẽ có biến cố gì phát sinh Địa phương Mau chóng quyết một thắng bại Hai người lại điểm này ý tưởng ngược Lại là mảy may khác biệt cũng không Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không